các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tặng cô ấy ếm vô mình nó rồi mình bắt y về giữ nhà lấy phước. Tại hai cứ cư cười khá khá nói với đảng. Chỉ có thế thôi mà cũng làm cô kinh hoàng phải không? Chuyện này nhỏ thôi, cứ để thầy Bailey lo cho. Đào giở lời với Bailey rằng, tương kế tựu kế nên nhìn vấn nói. Anh Tân giúp em bộ này được không? Tuấn nhìn đào hỏi Chỉ cần chuyện chi Anh chờ em lên cầu xa lộ Con miếng đất Em đi một mình sợ lắm Bộ chỉ tính mua đất cân nhà Đào gần đầu Dạ em có con bạn Có miếng đất ngay dưới chân cầu xa lộ biên hòa Ý thua cá ngựa nên tính bán rẻ Mình nhân cơ hội này Mua kiếm lời Anh đi với em nhé Tuấn vô tình bằng lòng ngay chàng nói Được chứ sao không Từ ngày mẹ tôi mất tới giờ Cứ luận quần trong nhà hoài Hôm nay nhân cơ hội này ra ngoài Một chút cho quay khỏa cũng tốt Bộ chỉ có hẹn người bạn Ở đó sao Dạ không cô ta đưa chìa khóa nhà cho em Ở đó chỉ có một căn nhà nhỏ Bò không giữa bãi mía Cô ấy thấy đất bỏ trống Nên cho người ta chồng chút đỉnh kiếm tiền thôi Vậy chúng mình đi liền bây giờ hả Đào vui vẻ Dạ, dạ cảm ơn anh Tấn chở đào vòng xuống thị nghe qua ẵn tư hàng xanh quẻo ra xa lộ Gió ở đây thật mát Chẳng ít mạnh làn không khí trong lành Mà cảm thấy tâm hồn sàng khoai vô cùng Đi tới cầu xa lộ biệt hòa Tấn hỏi đào Chỉ đưa cho anh đi Biếng đất ấy ở đâu Bảo cười khô khích Bây giờ không dám giấu anh Em định mua một vườn cao su Ở gần trường võ bị thủ đức lận Lúc nãy nói thực sợ anh không chịu đi tấn cười trách yêu Thiệt cái bà này Nếu tôi không lo đổ đầy bình xăng là có chầu nằm đường rồi Bất quá em ngủ với anh trên theo lộ là cùng chứ gì tấn cười sẵn sàng Em biết bây giờ là thời kỳ thiết quân luật Lính đi toàn thấy hai đứa lôi khui Biên bờ ruộng họ bắn nạt đầu chứ Đào chỉ tay về ruộng mía phía trong nói Thì em đưa anh vô ruộng mía kia kìa Có ai nhìn thấy tụi mình đâu Như vậy là càng kín đáo nữa Ban ngày cũng không ai thấy Chứ đừng mà ban đêm Tần giảm tốc độ Cho xe chạy chậm chậm Vô con đường đất đỏ chạy dài Theo những hàng cây cao su xanh ung Chỉ vài phút sau Đào lại chỉ cho chàng Căn nhà gỗ cũ kỳ phía trong nói Anh tới căn nhà đó đi Chúng mình để xe đó Rồi đi một vòng Coi cái vườn này có đáng giá không Có ai ở trong đó không em Không căn nhà đó bỏ trống Tận ngại nhìn hỏi Tại sao người ta cất nhà lại bỏ trống Nguồn quá vậy Không phải không có chỗ dùng đâu anh Căn nhà này cất lên để cho công nhân Có chỗ nghỉ trưa Và ăn uống khi làm việc thôi Hết giờ họ lại về chứ không ai ở đó cả Xe vừa tươi mai Xe vừa tới mai hiền Tấn dừng xe lại theo đào Và bên nhà trông trời Chỉ có một cây giường lớn làm bằng mấy tấm ván ép Đóng sơ xài Trên mấy con ngựa gỗ kề bên dưới Phía trên không có mùng mềm tránh chiếu gì cả Nhưng có lẽ nhiều người đã nằm trên tấm ván Nên nó làng bóng Tấn hỏi Sao giờ này không có ai À giờ này ông nhân về hết rồi Mặt trời cũng xuống khỏi ngọn cây rồi còn gì Tới sáng mai mới trở lại Tận dục Nếu vậy chúng mình Cũng đi coi mau mau lên Không có trời tối mất Đạo bỏ chiếc bóp xuống giường Bất tỉnh lĩnh quay lại ôm lấy tấn Anh tưởng em cho anh về liền bây giờ hả Chứ sao lộ anh làm gì em cũng biết Bây giờ phải bắt đèn đi Tân ôm lấy đào cười hỉ hỉ. Bóng tối đã chảy dài từ những gốc cây lan khắp nơi trong vườn cao su. đào và tấn vẫn ôm nhau, quên hết thời gian trôi qua thực mong. Lúc bóng tối lan chạm ngập lối thì Nhung và Liên ở trong buồng, đang phóng tầm mắt nhìn cảnh cuộc lạc giữa tấn và Đạo một cách thích thù. Liên bảo nhục. Này coi! chúng nó làm như thế kia, không ngờ cha thằng Tấn luyện được phép giúp nó khỏe như vậy. Còn nào phải có bầu với nó tôi. Nhung cười hi hi, chẳng cần, chẳng cần phải có phép thần thông gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net